thì cô phải đối diện với tâm lý khủng hoảng, gặp gỡ với Kiên trò chuyện với anh, tâm sự với anh và biết được rằng là Kiên là một người rất tốt, có đạo đức nghề nghiệp và một người luôn hướng về cái thiện. Bà Hòa liệu rằng có tình cảm với anh hay không? Và sau đó có rất nhiều cảm bẫy đến với cô? Hòa phải vượt qua như thế nào? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên,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 Cô nhìn sang Trinh, đầy toan tính. Nếu như anh ấy lên giường với chị, thì mọi chuyện có thay đổi hay không? Trình Hà hốc mồm đầy ngạc nhiên. Cô không dám tin người đứng trước mặt mình là Lý bởi vì cô ấy từ xưa tới giờ nhút nhát, đến tỏ tình kiên còn trần chừ mãi, mới dám. Chứ đừng nói gì đến chuyện chủ động lên giường. Trình ngây ngốc mấy giây, sau đó phá lên cười. Em ủng hộ hai chân hai tay. Công nhận chị gây thật, không làm thì thôi, làm một phát là ăn ngay. Nhưng mà bây giờ khó phết, không đùa được đâu. Lừa kiểu gì để anh cha em chấp nhận lên giường được chứ? Anh ấy cả đời không động đến bia rượu, nên chuốc say là không thể. Chị nghe người ta bảo, có loại thuốc kích dục, uống vào tự khắc ham muốn trỗi dậy, không làm chủ được tinh thần. Họ cà tụng thuốc này ác lắm, nhưng mà chị không biết thực tế ra sao. Với lại, anh Kiên là bác sĩ... Nhớ anh ấy biết được, chắc chị chỉ có nước đi đầu xuống đất, cho hết nhục thôi. Chị đừng ngại, phải mạnh mẽ lên, được ăn cả ngã về không. Mình phải thử mới biết được chứ. Biết đầu anh Kiên thay máu, lại đổi tính, đổi nết thì sao? Thế rồi họ cứ thầm bàn bạc đối sách. Chuyện này vô cùng hệ trọng, nên không được phép có bất cứ sơ suất nào. Thực ra Trinh cũng hồi hộp không kém. Cô biết anh trai ghét nhất là bị lừa dối Nếu như sự việc vỡ lở Thì không biết hậu quả Sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào Nhưng vì thương lý, lụy tình chưa biết bao nhiêu khổ sở vì anh trai Nên cô cứ nhắm mắt làm liều Họ đang bàn bàn thì thấy kiên về Nên vội vàng tàn nhau Làng sang chuyện khác Trình cố tình nói to Hôm nay anh về muộn thế ừ, anh có việc Sao hai chị em không ngủ đi À, em với Lý đang tâm sự chuyện đàn bà con gái mà. Lâu lắm rồi ba chúng ta chưa có dịp trò chuyện. Anh ngồi xuống đây một chút đi. Trình đứng dậy nhanh nhỏ, kéo anh trai của mình ngồi xuống ghế. Cách nói chuyện của Trinh khác hoàn toàn ngày bình thường, làm cho Kiên cảm thấy có chút khó hiểu. Anh ngồi đó chừng nửa tiếng, rồi lấy lý do về phòng ngủ trước, bởi vì ngày mai phải mổ cho bệnh nhân. Kiên cũng nhắc nhở hai cô gái có chuyện gì, Ngày mai hãy tâm sự. Lý có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lúc nào Kiên cũng trong tình trạng không có thời gian dành dỗi. Thái độ của Kiên cứ dừng dưng giống như ngày thường, làm cho Lý càng cảm thấy buồn hơn. Mối quan hệ của họ không hề có tiến triển. Ngược lại lại còn xa cách. Trình lúc này cũng rục dã Lý đi ngủ cho lại sức, để còn chiến đấu với những sự định ấp ủ. Cách một bức tường, hai con người mang những suy nghĩ khác nhau. Nếu như Lý cứ nghĩ mãi miết, đến cách để chạy theo Kiên, tìm đủ mọi cách để tạo ấn tượng với anh, thì Kiên lại đang vương vấn hình bóng của một cô gái khác. Tất cả những khoảnh khắc câu chuyện của Hòa chia sẻ đều làm cho Kiên ấn tượng. Kiên tự nhận ra được cô gái này là người đầu tiên khiến anh tò mò và thích bắt chuyện. Cô ấy toát lên một điều gì đó trường thành và cuốn hút. Ngoài ra Kiên cực kỳ ấn tượng với trình độ chuyên môn của Hòa. Kiên cứ cầm điện thoại soạn tin nhắn. Nhưng sau đó lại xóa đi, sửa cả mấy chục lần, nhưng khi đọc lại, cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cuối cùng anh không đủ can đảm, để hỏi Han nên để điện thoại sang bên cạnh. Cố gắng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Hòa lúc này cũng trèo lên giường, nhận được tin nhắn của Hoàng. Cô cũng trả lời cho phải phép. Lúc đầu Hoàng gọi video cho cô, nhưng mà cô tắt máy vì lý do là muộn rồi, không muốn bố mẹ bị làm phiền vang nghe vậy thì truyền qua nhắn tin. Họ cứ nói chuyện xoay quanh bệnh viện, tình trạng sức khỏe, công việc của Hoàng. Anh còn chụp cho cô xem công ty, những thành tựu mà công ty đạt được. Hỏa mắt nhắm mất mơ, ngủ thiếp lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô mơ được gặp lại Bảo. Họ trở về thời cấp 3 đèo nhau trên một chiếc xe đạp. Bảo lúc nào cũng nhẹ nhàng, nụ cười luôn hiện trên môi, họ cùng nhau vào lớp, cùng nhau học bài. Cùng nhau đi ăn uống. Tất cả như đang hồi tưởng lại quá khứ. Mọi chuyện thật tới mức họ còn cảm nhận được sự vui sướng và hạnh phúc biết bao. Từng kỷ niệm cứ như vậy ùa về. Giấc mơ này nối tiếp giấc mơ kia. Chưa khi nào cô thấy Bảo về nhiều như vậy. Anh ấy còn căn dặn cô đủ thứ chuyện. Đặc biệt là nhắc nhở cô phải giữ gìn sức khỏe. Bảo nói rằng anh ấy lúc nào cũng ở sau lưng cô. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh luôn không rời xa cô nửa bước. Mãi đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Hòa mới bật dậy. Hòa ra tất cả đều là một giấc mơ, làm cô cứ tiếc nuối mãi. Cô lại khóc. Lần nào suy nghĩ về bảo, cô cũng đều bật khóc. Hòa cứ nằm ở trên giường, cầm điện thoại đặt lên ngực của mình, để tưởng tượng bảo đang ở bên cạnh cô. Mãi một lát sau, cô mới miễn cưỡng ngồi dậy, chuẩn bị đồ để đi làm. Mỗi ngày đều bị quay cuồng vào công việc, những ngày như hôm nay thực sự, cô muốn kiệt sức. Cô không có tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì. Những lúc như vậy, cô đều ngậm kẹo bạc hà, mở nhạc không lời để sốc lại tinh thần. Bảo chính là điểm yếu của cô. Chỉ cần nghĩ đến anh, nghĩ đến những kỷ niệm của họ là cô không còn tâm trí để làm gì nữa. Hòa chỉ kịp ăn qua loa bữa sáng rồi đến bệnh viện. Vừa đến phòng thì gặp Liên đang vui vẻ, nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe loáng thoáng, còn nói tới vụ phó phòng. Tuy nhiên Hòa không để ý tới những chuyện không liên quan đến mình. Cô cúi đầu chào xã giao, sau đó bước vào. Liên lúc này cúp máy, lại gần và bắt chuyện với cô. Em nghe mọi người đang đồn ẩm lên, chuyện bệnh nhân Hoàng hẹn hò với chị à. Công nhận là chị có duyên thật. Hết tin đồn tình ái với người này Bây giờ lại đến với người kia Mà anh Hoàng cơ cũng lớn lắm Không có gì ngoài tiền đâu Em thấy chị quen quách anh ấy đi Cho đỡ đau đầu về kinh tế Dù sao chị cũng là ân nhân của anh ấy Nên nhất định anh ấy đối xử với chị vô cùng tử tế Không bao giờ phụ chị đâu Tôi có chồng rồi Vậy nên hy vọng sau này Mọi người đừng cố gắng ghép tôi Với bất kỳ ai Hòa lúc này cười xòa và nói Nhưng mà Liên nhất quyết không buông tha À còn chuyện này nữa chứ Ai cũng bảo anh Hoàng với chồng chị giống nhau như tạc Thế tại sao chị không thử Thôi được rồi Tôi chỉ muốn tập trung vào chuyên môn của tôi Tôi nói với cô rồi Tôi chỉ có duy nhất một chồng Tôi không có nhu cầu hẹn hò với bất cứ ai Nhìn thấy Hòa phản ứng gay gắt như vậy Liên vội vàng lên tiếng xoa dịu Kiệt chị ý Sao chị lại tức giận như thế chứ? Tại em ngưỡng mộ chị thôi. Đúng là vô duyên thật. Em... em biết như thế, nên có ai thèm ngó nghiêng đến em đâu. Liên cứ ngồi đó và tự nói một mình, còn Hòa vẫn dứng dưng chẳng thèm tiếp chuyện. Liên thấy vậy nên kiếm cớ rồi chuồn trước. Sáng nay Hòa không có lịch mổ, nên cô thong thà đi một lượt để kiểm tra sức khỏe các bệnh nhân vừa mới phẫu thuật. Hòa bỗng dừng lại khi thấy một cô gái còn khá trẻ Tuy mới mổ xong hôm qua Nhưng lại không có ai chăm sóc Cứ thui thủi một mình Toàn bộ đều do các y tá ở đây giúp đỡ Chào em gái, em còn đau không? Cô gái đó lắc đầu Hòa nhìn thấy thông tin trên đầu giường Ghi bệnh nhân là Nguyễn Thị Huyền 17 tuổi Cô bé ấy mắt sừng húp, Bởi vì khóc quá nhiều Làm Hòa có chút tò mò Người thân của em đâu hết rồi Có cần chị báo giúp em không? Nghe đến đây cô gái tên Huyền đó ứa nước mắt Bật khóc rừng rức Khiến cho Hòa phải tiến lại Nắm chặt lấy tay của cô Đợi khi cô bé bình tĩnh Hòa lại tiếp tục hỏi Em đang gặp khó khăn gì đúng không? Em có thể nói với chị Chị sẽ giúp em Em đau ở vết mồ à? Bố mẹ của em chết rồi chị ạ Họ chết rồi Vụ tai nạn đó Bố mẹ em chết ngay trước mặt em Bởi vì họ che chắn cho em Nên mới chết Cô bé nói xong Thì khóc nức nở Trái tim của Hòa lúc này cũng đau nhói Giống như chính cô vừa trải qua Cú sốc mất mát này Hòa cúi xuống ôm lấy cô bé Vỗ nhẹ nhẹ vào vai Em đừng khóc Đến đi Thế em có người thân ở đây không Em không có Gia đình em Đi du lịch, đang trên đường về thì gặp tai nạn. Cô bé ấy lại tiếp tục khóc. Ở trong phòng hồi sức, mỗi bệnh nhân đều có một hoàn cảnh khác nhau. Đa số ai cũng có những góc khuất khó có thể chia sẻ với mọi người. Họa cứ gọi những chuyện tích cực để cho Huyền không phải suy nghĩ linh tinh. Cô bé ấy đang còn sốc nặng, không thiết tha ăn uống, thậm chí còn chẳng màng tới tính mạng. Họa kể rất nhiều về những trường hợp thương tâm. Vì tai nạn mà mất đi chân tay Tự dưng đang khỏe mạnh Thành tàn tật Thậm chí là sống người thực vật Nhưng họ luôn không đầu hàng số phận Chiến đấu đến cùng Huyền nghe bằng đôi tai lưa đẩy Ánh mắt cô bé cứ buồn rười rười Họa ngồi thêm một chút nữa Rồi lại đi khám cho các bệnh nhân khác Cô cũng cho Huyền số điện thoại của mình Đồng thời căn dặn nếu như có chuyện gì cần giúp Thì phải gọi cho cô Mỗi lần nghe những câu chuyện thương tâm như vậy, Hòa đều cảm thấy rất buồn. Hôm nay cứ cách một tiếng, lại có người mang bó hoa tưới cho Hòa, làm các đồng nghiệp được một phen tròn mắt. Khỏi cần đoán, họ cũng đều nghĩ chủ nhân của việc này chính là Hoàng. Những y tá chưa có người yêu thì được dịp hú hết đầy phân khích. Kiên vừa trở lại sau khi thực hiện ca tiểu phẫu cho bệnh nhân, anh cũng vừa được chứng kiến cảnh tượng này, nên cứ nhìn về Hòa. Để xem coi cô ấy phản ứng như thế nào. Khi nhìn thấy hòa rừng dưng không quan tâm. Thậm chí cô còn bắt người giao hàng trả về cho chủ của nó. Nhưng họ kiên quyết không chịu. Thì Kiên mới cảm thấy có điều gì đó vui vui. Những đồng nghiệp khác thì không ngừng trêu chọc. Khiến cho hòa khá khó chịu. Cô vào nhà vệ sinh rồi gọi điện cho Hoàng. Với hy vọng anh ấy ngừng ngay cái hành động này lại. Đầu dây bên kia, Hoàng cũng khá ngạc nhiên. Tôi đâu có lãng mạn được như thế, nhưng tôi có cảm tình với bác sĩ Hòa thật. Chẳng tại có anh chàng nào tính chồng cây xi, thế nên tôi chính thức tuyên chiến với anh ta. Anh, anh bệnh thật rồi. Hòa nói xong tắt máy, cô càng hoang mang không biết những bó hoa kia với tấm bưu thiếp kia. Ghi nói những lời bay bổng là của nhân vật nào dành cho cô. Tuy nhiên cô quá mệt mỏi nên chẳng còn tâm trí để ý tới những chuyện ngoài lề. Cô bước ra ngoài, cố gắng tỏ ra bình thản nhất, nhưng cũng không thoát được ánh mắt giò xét của tất cả mọi người. Liên cũng đứng cạnh bác sĩ Kiên, cô ta kể lề. Anh ấy cưng chị Hòa lắm, em nghe bảo tối nào cũng đến trước cổng nhà chị ấy để ngắm chị Hòa từ xa thôi đấy. Tùy mới quen nhau nhưng mà thân thiết vô cùng, tối nào cũng gọi điện nhắn tin, đến cả nửa đêm. Vừa nói Liên vừa quan sát thái độ của Kiên. Sựa này anh ấy nổi tiếng trong việc không thể hiện cảm xúc ra ngoài nên chẳng ai đoán được thực sự Kiên đang suy nghĩ gì. Kiên cũng không trả lời câu hỏi này mà đi lại bàn ngồi xuống tranh thủ nghỉ ngơi. Hòa không muốn nói chuyện mà mọi người thêu dệt những chuyện không hay nên cô hạn chế tiếp xúc với Kiên. Nhưng lúc này Kiên bước đến và lên tiếng trước. Cô mệt làm sao đấy? À, tôi không sao. Chắc là tôi thiếu ngủ. Nếu như cô mệt cô cứ nghỉ ngơi Chiều nay tôi rảnh tôi thay cô làm phẫu thuật Không sao, cảm ơn bác sĩ Kiên Tôi làm được Liền khá khó chịu khi nhìn thấy Kiên như vậy Anh ấy lúc nào cũng chủ động với Hòa Nhưng lại coi cô như xa lạ Thậm chí có phần chán ghét Liền tới phòng trường khoa Cô ngồi phịch xuống ghế Mặt mày đầy bực bội Bố Cái cô tên Hòa kia Khoe mẽ thật đi bố ạ Bố xem như thế nào chứ Không lại ảnh hưởng tới khoa của mình Ông Tình lúc này đang bận coi báo cáo Để lát nữa chỉnh với cấp trên Nên chẳng có thời gian để tâm tới những gì Mà con gái mình vừa mới kể Liền cứ xà xà hết những bực bội trong người Cô chốt hạ một câu Bố Bố thấy bác sĩ Kiên Làm con rể của bố có hợp lý không Cái gì cơ Ông Tình lúc này dừng lại Đặt tập tài liệu xuống bàn Rồi quay sang nói chuyện với Liên con nhìn chúng cậu ta rồi đẻ. Nói chung bố thấy cậu ta hiền, có chuyên môn nhưng mà gia đình quá nghèo. Bố mẹ bác sĩ Kiên đều làm nông dân, lại là con trai trưởng nên tốt nhất là con không nên dính vào. Kia bố, sao bố lo xa thế à cốt là kiếm người đàng hoàng tử tế, anh ấy biết vươn lên là được. Những người như thế không bị sa ngã. Vợ anh ta được hạnh phúc là được rồi, với lại ở cùng với anh ấy chứ còn có phải ở cùng với bố mẹ anh ấy đâu. Con gái của tôi đúng là tính xa như vậy rồi sao? Nói chung là tùy con, bố thì thế nào cũng được. Mẹ con không còn minh mẫn, bố chỉ có duy nhất mình con. Nên dù như thế nào đi chăng nữa, bố cũng luôn ủng hộ mọi quyết định của con gái. Vậy thì bố sắp xếp cho con ve anh ấy có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau đi, lửa gần rôm lâu ngày cũng bén. Còn cái vị bác sĩ hỏa kia, cũng thích anh kiền đấy bố à? Ai nói với con như thế? con tự biết cần gì ai bảo chứ Còn báo trước để bố biết đường mà lo liệu Anh ấy về làm dề nhà mình Cũng là ý kiến hay đấy chứ ạ Hai bố con kẻ tung người hứng Ông Tỉnh xưa nay nổi tiếng nuông chiều con gái Nên Liên hoàn toàn yên tâm về phía bố của mình Cố gắng hết sức đánh nhanh thắng nhanh Để chinh phục được anh ấy Liên nhắn tin cho một số trong danh bà Lát kêu một thằng nào đó bành trao bước vào Đợi khi cô ta ra ngoài cổng thì tiếp tục xử lý như chúng ta bàn tính từ trước với nhau. Ông tỉnh lúc này sực nhớ ra chuyện quan trọng nên vội nhắc nhở con gái. Mà này, mấy tháng nữa chuẩn bị quyết định trước phó phòng rồi. Lần này đấu đá gớm phết đấy, không đùa được đâu. Con nhớ phải biểu hiện cho thật tốt, tuyệt đối không được gây thủ chuốc oán với bất cứ ai. Bây giờ cũng phải thường xuyên đi với bố, gặp những nhân vật có tiếng tăm để mà nhờ cậy họ. Bố chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng mà con phải chào hỏi cho phải phép. Càng lên cao, càng có nhiều người ghen ghét. Con tuyệt đối không được phép lơ là mất cảnh giác đâu. Bây giờ xã hội loạn lạc. Con rất nhiều những điều không được phép nói. Từ từ rồi con hiểu ngay. Kìa bố, bố cứ như ông cụ 70. Ý. Lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề. Con chưa thấy chuyện nào mà bố không lo được. Ngày xưa con thi đại học mà bố còn mất ăn mất ngủ cả nửa tháng. Để chờ đợi kết quả còn gì. Cuối cùng con vẫn xuất sắc, đậu áo khóa đi thôi. Cứ đơn giản cho đời thanh thản. Con là con không thích ôm đồm cả đống suy nghĩ. Thôi phòng nó lên như vậy, mệt mỏi lắm. Ông Tình nhìn cô con gái diệu rồi lại lướt nhanh để nghiên cứu tập tài liệu. Ông cũng không muốn con gái phải lo nghĩ, đau đầu. Nhưng vị trí lần này quá ngon ghẻ. Bao nhiêu năm mới có một lần là bàn đạp đến lên vị trí trường khoa. Nên bằng mọi giá ông phải chạy cho Liên bằng được. Ông Tình cũng là người chuộng thành tích, từ hồi Liên còn đi học, ông luôn muốn con gái đứng đầu khối, nên dù cô có không đạt được, thì ông cũng đều dùng mối quan hệ của mình để chạy trọt cho bằng được. Ngay cả khi học 12, Liên nghiễm nhiên được vào đảng, cô cũng dần say trong men của chiến thắng và không coi bất cứ ai ra gì. Liên được ông trời ưu ái cho khuôn mặt ngây thơ hiền lành nên rất dễ gây thiện cảm cho đối phương. Biết bao nhiêu chàng trai nguyện chết dưới chân của cô, nhưng lại chưa được Liên đồng ý. ấy vậy mà lần đầu tiên cô ta gặp Kiên, lại như chúng tiếng sét ái tình. Cô ta không thể nào lý giải được sự thay đổi đột ngột của bản thân mình, chỉ biết là lúc nào hình bóng của Kiên cũng làng vàng trong đầu. Cô chỉ muốn tiếp chuyện với anh ấy. Hoặc cứ nhìn thấy Kiên đứng gần cười nói với ai, cô ta lại có cảm giác cực kỳ khó chịu. liền chỉ muốn chinh phục người đàn ông này. Cô tưởng với ngoại hình tài năng cộng thêm gia cảnh của mình thì không bao giờ gặp khó khăn gì. Nhưng hóa ra cô ta lầm rồi. Kiên không giống những người đàn ông khác. Anh ta không thích gái đẹp. Ngoài bác sĩ Hòa thì chẳng bắt chuyện với ai. Nếu như có nói chuyện chỉ là những vấn đề liên quan tới công việc, ở Kiên có điều gì đó khiến cho cô cảm thấy tò mò và muốn khám phá. liền cô ngồi đó lướt coi các trang mạng xã hội. Cô đánh thử tên bệnh nhân Hoàng thì khá bất ngờ, vì chưa đến một giây đã ra hàng loạt những thông tin về người này. Quan trọng nhất là anh ta cực kỳ giàu có, đúng chất đại gia, và đi lên bằng thực lực, quan trọng nhất là đời tư sạch bong kin kít, không hề nghe thấy có bóng dáng người phụ nữ nào vây quanh, hoặc những câu chuyện ngoài lề. Bệnh tình của anh ta khá nặng, nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời, nên không có gì quá nghiêm trọng. Liên lúc này cảm thấy ganh tị với Hòa, Nhất là khi nghe mọi người kể về người chồng sắp cưới quá cố của cô ta Anh ta cũng xếp vào hàng kiệt xuất Liên cứ suy nghĩ mãi mà không ra Rõ ràng nhan sắc của Hòa quá đỗi bình thường Mà lại có nhiều người tử tế vây quanh như vậy Cô chỉ cần mình có kiên yêu thương là quá mãn nguyện Liên gửi lời mời kết bạn tôi kiên mấy ngày Nhưng anh không chấp nhận Cô sợ anh không thấy nên xóa đi và kết bạn lại Nhưng vẫn chung một kết quả Liền có chút khó chịu, nhưng nhanh chóng sốc lại tinh thần và càng quyết tâm chinh phục bằng được. Cô ta đánh bảo, nhắn tin cho Kiên. Anh Kiên, anh chấp nhận giúp em đi chứ. Em muốn học hỏi anh chuyên môn. Có vấn đề gì thắc mắc. Em nhờ anh giúp có được không? Tiên nhắn gửi đi cả mấy tiếng đồng hồ mới nhìn thấy Kiên đáp lại. Ok. Liền xương muốn phát điên. Cô đập bàn cái rầm. Khiến cho ông Tình giật bắn cả người. Ông kéo kính thấp xuống, sau đó hỏi con. Có chuyện gì thế hả? Bố, anh ấy chấp nhận kết bạn với con rồi. Ông Tình nghe xong thở dài đầy bất lực. Ông không nghĩ rằng con gái của mình khi yêu vào cũng bất bình thường như vậy. Liền chẳng quan tâm đến thái độ của bố, cô ta tiếp tục nhắn tin. Tối nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi uống nước. Tôi bận rồi, hẹn cô khi khác. Anh Kiên, anh có biết cuốn sách nào về y khoa mà cổ điền một chút không ạ? Lát tôi gửi hình ảnh cho cô xem, bây giờ tôi đang bận. Tùy liền có chút hụt hẳn, nhưng mà cô ta cảm thấy khá vui vì thu về được một ít chiến tích, cứ dần dần mỗi ngày một ít tích tiểu thành đại. Trên Zalo của Kiên chẳng có thông tin gì, thậm chí còn không có được một bức ảnh, lần đăng gần nhất là cách đây ba năm trước, với dòng chữ... Hôm nay tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Liên đoán mãi không ra ước mơ đó là gì, lại khiến cho anh phấn khích đến như vậy. Liên thử tìm kiếm bằng số điện thoại hay những nick có tên kiên, nhưng mà cô ta không mò ra được. Cô ta cực kỳ hứng thú với người đàn ông này nên muốn biết những thông tin căn bản nhất. Liên ngồi đây thêm một chút thì bị bố bắt đi theo, gặp giám đốc bệnh viện. Ông tỉnh lúc này cam dặn. Bố đặt bàn trước rồi, con nhớ không được nói linh ta linh tình đâu đấy. Dạ vâng, bố yên tâm, con biết rồi mà. Hai bố con họ lái xe đến một khách sạn và được nhân viên đưa tới phòng đặt trước. Ông Mãi, giám đốc bệnh viện trường 15 phút sau mới có mặt. Lúc đầu là những câu chuyện xã giao, tiếp đến là lần la những vấn đề liên quan đến công việc. Ông Mãi thừa hiểu mục đích của buổi hẹn ngoài này là gì, nhưng mà ông cứ kiểu lấp lửng không hứa giúp. Mà cũng không từ chối, mặc dù đã nhận một số tiền không hề nhỏ từ trường khoa tỉnh. Giám đốc bệnh viện Vin vào lý do, liền mới về nước, lại đề bạt lên vị trí cao quá, sẽ khiến những người đồng nghiệp khác không phục. Tuy nhiên cách ý, thì không phải là không có. Ông mãi cứ chơi với nước đôi như vậy, còn ông tình thì không ngừng xung xe, định hót, rồi hứa hẹn chi ra số tiền khổng lồ nếu như lần này con gái của ông thành công. Ngồi vào được cái ghế đó Cuộc nói chuyện sặc mùi tiền bạc Liên cứ ngồi đó lắng nghe thi thoảng khi được hỏi Cô mới trả lời cho phải phép Liên không quá quan trọng trước vụ Cô yêu thích công việc cầm dao mổ Nhưng cô đã quen với việc sắp xếp của bố Nên chưa bao giờ phản kháng Trong mắt của cô Bố là người đàn ông tốt nhất Luôn bảo vệ, chăm sóc cho cô Vậy nên tất cả mọi chuyện Liên đều tâm sự với bố mình Ông tỉnh luôn đưa ra những lời khuyên, đa số trùng khớp với suy nghĩ của cô, nên liền khá là hợp gu với bố. Tại căn phòng khách, khi vừa về đến nhà, Kiên nhìn thấy mâm cơm, thịnh soạn được chuẩn bị từ trước. Anh nhíu mày, suy nghĩ, rồi sau đó tự nhủ. Hôm nay không phải là rằm, không phải là mùng một, tự dưng nấu nhiều món chay thế này là có ý gì chứ? Dường như đoán được suy nghĩ của Kiên, Lý nhanh nhỏ. Chúng em thấy anh làm việc vất vả suốt. Hôm nay hai chị em cùng nhau rảnh rỗi, nên làm bữa thịnh soạn. Bà chúng ta vừa ăn vừa tâm sự nhé. trinh từ trong nhà chạy ra, cũng phụ họa thêm vào. Chị Ly nấu, chưa còn ai trồng khoai đất này. Em rửa đồ với nhặt rau thôi. Anh tắm rửa đi, rồi ăn cơm cho nóng. Toàn là món ngon đấy. Kiên chỉ biết gật đầu. Anh về phòng rồi lấy đồ đi tắm. Hai cô gái kia ngay lập tức đến gần mâm cơm, để chuẩn bị kế hoạch. Lý lúc này run dày, lấy lọ thuốc trong người, cứ như vậy đổ vào nồi canh và đĩa nấm xào. Kiền có thói quen cứ ăn cơm xong, là hút một bát canh và cực kỳ yêu thích món nấm xào này. Lý không dám cho quá nhiều, sợ có sự cố xảy ra. Hai người nín thờ chờ đợi từng giây, từng phút. Chưa khi nào Lý thấy mất bình tĩnh như bây giờ. Cô ta cứ cảm thấy trái tim của mình đập và run sợ. Lúc này, Trình hứa nhận hết mọi chuyện về mình. Cô ấy cứ thúc giục Lý phải thực hiện bằng được, nên cô cũng đành nhắm mắt và đưa chân. Một lúc sau đó Kiên bước ra, hai người này cũng thực sự mất bình tĩnh. Trình Lý nhí, à, ăn ăn thôi mọi người, ăn nào. Thế rồi họ ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Lý chỉ mong kiên gắp món nấm xào. Nhưng mà tự dưng hôm nay, anh ấy lại chưa động đũa, mà chỉ ăn món rau luộc. Trình khá mất bình tĩnh, cô vội vàng hỏi. Ơ, anh Kiên, anh không ăn nấm à? Ngon lắm đấy. Ừ, um, em ăn đi. Trình trột dạ, mặt hơi đỏ lên, nhưng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Họ vừa ăn vừa cầu mong cho Kiên động đũa vào đĩa nấm. Nhưng kết quả không như ý. Sau cùng khi anh ấy múc canh vào bát, cả hai nín thở để quan sát. Kiên uống hết bát canh và đứng dậy. Trinh cũng đứng bật dậy. Cô luống cuống. Ơ, anh, ăn ít thế. Canh ngon thế này mà không uống thêm à? Kiên nhìn em gái như người ngoài hành tinh và thắc mắc. Hôm nay có chuyện gì thế? dạ không. Có chuyện gì đâu à? Em chỉ sợ anh đói thôi. Cách nói chuyện chẳng hề ăn khớp của cô, khiến cho Kiên càng nhìn càng khó hiểu. Tuy nhiên anh phải về phòng để nghiên cứu tài liệu về phương pháp mổ mới nên không có thời gian để nói chuyện với em gái. Kiên đi rồi lúc này Lý mới dám chậm chạp bước lại gần Trinh. Này, sao chị thấy không có tác dụng gì thế? Có khi nào chúng ta cho liều lượng quá ít không? Chắc là chưa, tại mấy uống phải từ từ mới có tác dụng chứ chị. Mà anh ấy uống có một bát ít thật, chưa biết thế nào. Nhưng bây giờ chúng ta phải chờ thôi. Để xem tình hình thế nào, rồi tính tiếp. Kiên đang ngồi xem tài liệu. Được trường vài phút thì thấy cả người nóng rực. Như có ngàn con kiến đang bò lồm ngồm khắp người. Cảm giác mỗi lúc một khó chịu. Kiên nhăn nhó sực nhớ lại thái độ khác lạ của em gái. Cộng thêm với dấu hiệu này thì thật sự khó chịu. Anh lập tức chốt chặt cửa phòng. Tắt điện, vờ như đi ngủ. Nhưng kỳ thực là anh bước vào nhà tắm... Cứ như vậy xà nước thật mạnh vào cơ thể mình. Lúc này anh nhìn khắp nơi, đều nhìn ra hình ảnh của Hòa. Kiên vội vàng, đập mạnh tay vào chán. Chết tiệt! Vất vả lắm mới dập được cơn dục vọng. Cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng may mắn Kiên là một bác sĩ nên mới nhanh chóng nhận ra vấn đề để giải quyết. Khi thấy cơ thể dịu đi rất nhiều, Kiên mới bước vào phòng ngủ. Đầu óc của anh lúc này lơ lửng trên trời. Không thể nào tập trung được. Anh không chịu được. Nên đánh liều gọi điện cho Hòa. Và cô ấy cũng bắt máy luôn. Cô ngủ chưa? Tôi chưa. Đang còn sớm mà. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Tôi... tôi muốn nói chuyện với cô. Cô ra ngoài một chút có được không? Tôi đón cô ngoài cổng. Ừm... có chuyện gì quan trọng sao? Ừm... thôi được rồi. Bao giờ anh gần tới anh gọi cho tôi. Tôi đi bộ ra để mọi người... Không phải bàn tán. Ok, cô đợi tôi một chút. Kiên tắt máy và nở một nụ cười thật tươi, sau đó lao nhanh ra khỏi nhà. Trinh và Lý nãy giờ đang đợi bên ngoài, vừa nhìn thấy Kiên thì mắt tròn. Lý nói nhỏ. Uhm, anh Kiên, anh đi đâu đấy ạ? Anh ra ngoài có chút việc. Bình thường Kiên không bao giờ ra ngoài tụ tập. Tự dưng hôm nay, anh ấy như vậy, khiến cả hai người sinh nghi. Trinh buột miệng. Anh đi gặp cô ta có đúng không? Ừ. Kiên ử một cách thẳng thắn, làm cho Lý hụt thẫn. Trái tim của cô ta nghẹn lại. Nhưng mà Lý biết, mình chẳng có tư cách gì để ngăn cấm. Trình nắm chặt lấy tay Lý ra hiệu im lặng để cho Kiên rời đi. Hai người nhanh chóng bám sau. Muốn ngày hôm nay tới tận nhà của Hòa để dằn mặt cô. Họ sợ Kiên phát hiện nên cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Lý ngồi sau khóc thút thít, cô không ngờ đến lúc này mà Kiên vẫn nghĩ đến hòa. Cảm giác nhục nhã và ê chề buồn bã mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Lý thấy mình thất bại toàn tập. Cô ta muốn chạy lại trước mặt Kiên và hét lên rằng tại sao anh lại đối xử, vô tâm như vậy? Tại sao ngay cả khi ngấm thuốc mà anh ta không thèm động tới mình? Đến gần nhà hòa, chứng kiến Kiên đứng từ xa gọi điện. Và cảnh cô ta vội vàng đi ra ngoài Làm cho Trinh nóng máu Cô tính xuống để nói chuyện rõ ràng Nhưng lại bị Lý ngăn cản Cô muốn xem hai người họ sẽ đi đâu Và làm gì tiếp theo Kiên và Hòa chọn một quán cà phê gần đó Quán này khá nhỏ Nên Trinh và Lý không dám vào Bởi vì sợ bị phát hiện Họ càng tò mò muốn biết được cuộc trò chuyện Giữa hai người là gì Lý vừa khóc vừa nói Anh kiên yêu cô ta thật rồi, Trinh ơi. Trinh lấy điện thoại zoom chụp cần cảnh tách tách liên hồi, rồi rục lý lên xe phóng thẳng tới nhà hàng xóm của Hòa. Họ hoàn toàn không biết đây chính là nhà Bảo. Trinh muốn tung tin đồn thất thiệt về Hòa. Cô đứng trước cổng cứ như vậy nhấn chuông ầm mỹ. Mẹ Bảo mở cổng phát hiện ra hai cô gái lạ mặt thì vô cùng ngạc nhiên. Các cô tới đây tìm ai? Trinh nhanh nhào. Cô ơi, cho cháu hỏi. Cô có biết người trong ảnh này không ạ? Cháu tìm chị ta mãi mà không biết nhà ở đâu. Chị ta cướp chồng của chị gái cháu. Đây, chị gái cháu bây giờ mang thai được 3 tháng rồi. Chúng cháu cảnh cáo nhưng mà chị ta chưa chén không buông thả. Trinh vừa nói vừa đưa ảnh cho mẹ bảo xem. Lần này bà sốc nặng tới mức chân tay run rẩy. Bà sợ mình nhìn nhầm nên cứ dụi mắt mấy lần nhưng thấy Kiên ngồi đối diện vui hòa. Bà nhớ ra ngay lần họ gặp nhau ở công viên thì sự hoài nghi. Lại tăng thêm gấp bội Nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của bà Tôi, tôi không quen Ở đây không có ai như trong hình cả Nói xong bà đóng sập cánh cổng lại Trình ngờ ngác Bà ta lạ thật Có lẽ nào Sao thế? Em quen bà ta à? Em không quen Nhưng mà nhìn cách thể hiện thái độ của bà ta rõ ràng Bà ta đang bị sốc Có khi nào Đây là mẹ của người đàn ông tin bảo hay không? Em nghe bảo họ hàng nhà họ gần nhau. Chưa nếu hàng xóm thông thường, ai mà giành thế? Lý thấy Trình phân tích cô vẻ đúng đắn, cô ta gật đầu lia lìa Vậy khả năng cao là đúng rồi. Cô gái này xem ra ghê gớm thật. Bề ngoài lúc nào cũng chối bay trôi biến. Như mình là vô can, hỡ hẹn đủ thứ. Nhưng sau lưng lại không ngừng ve vãn, hẹn hò với anh Kiên. Nhưng mà khổ nỗi, anh ấy cứ si mê cô ta không có điểm dừng thế này. Anh ấy lại cứ tỏ vẻ thương hại cô ta chứ. Chị mệt quá Trinh ơi. Chị không biết mình có thể trụ được bao lâu nếu như một ngày anh ấy công khai tình cảm của mình. Chị thật sự rất sợ. Chị không biết phải đối mặt như thế nào. Chị lại như thế rồi. Em bảo với chị là chị phải mạnh mẽ cơ mà. Giống như một chiến binh cơ mà. Tuyệt đối không được nghĩ tới thua cuộc. Còn đó nó mật dày như thế thì mình phải cầm búa và đập cho tan đi. Dễ gì mà để thua nó. Mang tiếng có ăn có học đàng hoàng. Lại còn chồng vừa mới chết. Đã tư tưởng đi mồi trại người khác rồi. Đời của nó không khá lên được đâu. Mấy con này nó chỉ nghĩ sướng cái thân của nó thôi. Chưa người khác sống chết khổ sở thế nào. Nó không thèm quan tâm. Mình có đau buồn ấy, thì nó lại càng vênh cái mặt thớt lên để thách thức mình. Chị, chị phải mạnh mẽ lên. Trình tuy mạnh mồm như vậy. Nhưng mà cô chẳng biết phương hướng giải quyết tiếp theo như thế nào. Có quá nhiều khúc mắc cần phải giải quyết. Cô cũng biết tính của anh trai mình. Một khi Kiên quyết định chuyện gì thì đừng hồng thay đổi. Bây giờ chỉ có cách để Kiên nhận ra bộ mặt giả tạo của Hòa hoặc hy vọng cô ta kiếm được người giàu có theo đuổi cuồng nhiệt là tự khắc cô ta lạnh nhạt với Kiên. Trình lúc này thì thầm. Có khi chị em mình phải thuê người theo đuổi con đó. Đợi khi nó cắn câu, nó bỏ anh Kiên ra. Lúc đó anh ấy mới sáng mắt được. chưa bây giờ, anh ấy u mê lắm. Thuê à? Thuê ai? Thì chị để em tính. Bà này, hôm trước ở bệnh viện, chị có để ý thái độ của bác sĩ Liên không? Cô ta hình như cũng ghét con bé này. Lúc đó, em thấy cô ta còn lừa muốn cháy cả mắt cơ mà. Nhưng mà sau đó lập tức thu về ánh mắt nhu mì. Còn chuyện vì sao thù hận thì em chưa rõ. Bởi vì cô ta thích anh Kiên đây. Chẳng tử tế gì đâu. Thì kệ, cứ nhờ cô ta hạ gục con bé này trước. Anh Kiên cũng chả coi bác sĩ Liên này ra gì đâu Lúc ấy mình đứng giữa Mình hưởng lợi thôi Lý nghe Trinh phân tích một hồi Thì xem chừng có vẻ nguôi ngoai Tuy nhiên cứ nghĩ tới cảnh Họ đang trong quán trò chuyện vui vẻ Cô ta lại tức Tức tới muốn ói máu Lý đang suy nghĩ lung tung Thì Trinh lại vỗ nhẹ vào vai và nói tiếp Thôi chúng ta đi uống trà sữa thôi Chị no lắm rồi Không muốn uống Hay là chúng ta vào trong kia, giả vờ như ngẫu nhiên, gặp xem cô ta phản ứng như thế nào? Chị bị hâm mà. Chị càng làm như thế, nó lại càng có cớ, bảo chúng ta theo dõi nó. Sau này cứ xảy ra bất cứ chuyện gì, nó lại nghi ngờ mình. Hơn nữa anh Kiên, ấy, anh không phải là người ngu ngốc. Anh ấy phân biệt được mà. Với lại nhá, chị cứ thử thay đổi chiến thuật đi. Chị lạnh nhạt với anh Kiên, đừng quan tâm nhiều, xem anh ấy có nhận ra tình cảm của mình hay không. Mọi người có câu gì nhỉ? Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo đấy. Nhiều khi chị quan tâm thấy quá, anh ấy coi đó là nghĩa vụ. Thậm chí, anh ấy cảm thấy bí bách, ngột ngạt, muốn được giải thoát. Chị chưa có kinh nghiệm tình trường. Còn con bé kia, nó dày dặn rồi, nên anh ấy mới siêu lòng. Không nghĩ đến thì thôi. Cứ mỗi lần nhắc tới con giặc cái đó, em lại điên cả người. Trên đời này có loại mặt dày như thế không biết. Người ta chỉ thẳng mặt, nói trà ra gì, mà cứ chờ chờ cái mặt ra, nó hứa hẹn hay lắm, nhưng mà nói cho có, nói cho vui. Con này em phải làm thư nạc danh gửi vào khoa của nó để mọi người biết được bản mặt dơ giấy của nó như thế nào. Trinh cô nói xong rồi kéo Lý lên xe phóng về quán gần nhà. Tuy tâm trạng của Lý thấp thỏm không yên, nhưng cũng đành phải làm theo lời của Trinh. Cô ta cứ lo lắng, thuốc ngấm rồi thì kiên không làm chủ được mình. Nên cứ liên tục đòi gọi điện, nhưng lại bị Trinh ngăn cấm. Trinh cứ ép Lý ngồi yên, gạt hết những suy nghĩ ra, tận hưởng trà sữa. Chị cứ uống đi, cứ nghỉ ngơi, kiếm tiền làm đẹp, lấy kinh phí đi. Cuộc chiến này đường dài chứ không đơn giản, ngày một ngày hai đâu. Lý nghe xong chỉ biết thở dài, cô thầm cảm ơn Trinh, dù trong hoàn cảnh như thế nào thì cô gái này cũng luôn đứng về phía mình, bất chấp đúng sai. Lì muốn nói nhiều lắm, nhưng mà những lời nói ấy cứ nghẹn ngào trong cổ họng, không thể nào thốt ra được. Lúc này Hòa và Kiên đang bàn bạc về kỹ thuật mổ laser mới. Ý tưởng của họ hoàn toàn trùng khớp, đặc biệt nói về y khoa, cả hai càng ăn ý. Họ đều là người có trình độ ham học hỏi, mỗi lần nhắc về chủ đề đó, đều nói không ngừng nghỉ, thậm chí nói cả ngày cũng không nhàm chán. Lâu lắm rồi mới có người hợp chuyên môn tới như vậy, khiến cả hai đều vui ra mặt. Bỗng kiền thắc mắc Tôi nghe phong phanh đợt này Cũng được đề bạt lên phó phòng Tôi mới về nên không rõ Anh nghe ai Tôi nghe mấy đồng nghiệp Họ nói chuyện với nhau thôi Tôi chưa nghe thấy thông báo Nhưng mà dù sao tôi không ham đâu Càng lên cao lại càng áp lực Cứ yên vị làm bác sĩ Cứu đời được rồi Thế tại sao cô không nghĩ Khi mình có quyền lực cộng thêm trình độ Thì mình lại giúp được nhiều người hơn Ai cũng sợ như cô, nên xã hội mới có cơ hội dung túng cho những kẻ ao tường quyền lực. Không có chuyên môn, nhưng lại chiếm trễ, ngồi trên một vị trí rất cao. Hòa nghe xong im lặng. Câu nói này hệt như Bảo từng nói với cô. Càng ngày cô càng nhận ra tính cách của Bảo và Kiên khá là tương đồng. Đặc biệt mỗi lần nhìn nhận vấn đề xã hội, họ đều phản ứng gai gắt như nhau. Họ luôn đứng ra bảo vệ lẽ phải, cực kỳ ghét những ai ỉ mạnh hiếp yếu. Có lẽ cũng vì lý do đó, nên Hòa rất thích nói chuyện với Kiên, cảm giác như chính nói chuyện với Bảo. Cô được thoải mái tâm sự những suy nghĩ trong lòng, được nói những suy nghĩ của mình, không phải đề phòng cảnh giác. Kiên luôn đưa ra những lời khuyên cực kỳ hữu ích. Cô cũng nhận ra anh ấy ấm áp tốt bụng và không bao giờ toan tính hay là so đo. Kiên giống như người hùng thầm lặng, chỉ cần giúp đỡ được mọi người, chứ tuyệt đối không cần người khác trả ơn. Đang nói chuyện thì mẹ Kiên gọi video tới, nhưng không may Kiên ấn nhầm, nên khoảnh khắc của Hòa ghi trọn vào trong điện thoại. Bà Tuyết nãy giờ đang cười thoải mái nói chuyện vô tư, thì bà mở to mắt. Ai đấy hả con? À, dạ cháu chào, chào bác. Kiên lúc này luống cuống chỉnh lại camera, anh ngượng ngùng trả lời. Cô ấy là đồng nghiệp của con, Trung Khoa với con mẹ ạ. À, thế hả? À, bác chào cháu nhé. Đưa điện thoại mẹ nói chuyện. Nhanh nào! Kiên không biết xử trí thế nào, thì mẹ anh lại tiếp tục rục rã. Anh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hòa, khi thấy cô ấy ngầm đồng ý, thì bà mới nói chuyện với cô. Thế cháu tên gì? Làm y tá hay là bác sĩ nhỉ? Dạ, cháu tên Hòa. Cháu làm bác sĩ khoa ngoại à? Bà Tuyết lúc này suýt xoa và khen liên tục. Từ xưa tới giờ bà luôn áo ước có người con dâu làm bác sĩ. Bà cứ khoe cô gái nào làm bác sĩ cũng đều dễ thương và giỏi giang, biết đối nhân xử thế. Chính vì vậy nên lần nào gọi điện, bà cũng đều khuyên con trai nên kiếm một cô bác sĩ mang về ra mắt bố mẹ. Những lần như vậy Kiên Điều cười trừ, khiến bà buồn cười. Nhưng lần này, tai bà nghe, mắt bà nhìn thấy, lại càng có hy vọng về một tương lai sáng lạn. Bà tuyết được đà cứ như vậy kể mọi chuyện trong nhà mình. Bà còn khoe mấy hôm nữa lên mang cho cô những món quà dân dã. Bà còn hỏi hòa thèm món gì không để bà gửi lên luôn. Nhìn hai người trò chuyện, nói chuyện, vô cùng hào hứng, cứ hết chuyện này tới chuyện kia. Kiên lại mỉm cười. Anh biết mẹ mình cũng hoàn toàn ưng cô gái này. Nhưng để chinh phục được cô là một con đường vô cùng gian lao vất vả. Tuy nhiên anh không bao giờ bỏ cuộc bởi vì Kiên nhận ra đây chính là mẫu người lý tưởng trong cuộc đời của anh. Mãi đến một lúc sau, chắc là bà tuyết hết pin nên cuộc nói chuyện bị dừng lại đột ngột kiên cứ xin lỗi hòa vì sự việc đường đột này nhưng cô lại không hề cảm thấy khó chịu mà cứ khen mẹ anh chất phát phúc hậu cô cũng thích miền quê lắm thích được ngắm những thứ dân dã nhưng chỉ được xem trên tivi chưa chưa từng nhìn thấy trên thực tế kiên nghe như vậy thì nói luôn khi nào có dịp tôi đưa cô về quê chơi thao hồ mà tận hưởng không khí Kiên còn mở điện thoại khoe những thứ ở quê mình. Những bức ảnh cũng toát lên sự bình dị, yên ả ở nơi này. Anh còn kể lại rất nhiều chuyện, những kỷ niệm từ khi còn bé. Mãi tươi khuya họ mới tạm biệt nhau ra về. Kiên đưa cô về tận công, sau đó xin phép ra về. Suốt đoạn đường, Kiên cứ cười tùm tìm mãi không thôi. Khi về tới nhà, thấy mọi thứ tối om. Kiên nhẹ nhàng cố gắng không tạo ra tiếng động. Hôm nay tự dưng Trinh và Lý không thấy đánh tiếng, khiến anh có chút kỳ lạ anh vào trong phòng và tranh thủ xem qua một chút công việc của ngày mai kiên cũng ngồi đó nhưng anh lại nghĩ tới hòa nên đấu tranh tư tưởng một lúc nửa muốn nhắn tin nửa lại không muốn cuối cùng lấy hết can đảm hỏi xem cung ngủ chưa nhưng mãi không thấy ai trả lời kiên chắc mầm có khi hòa bận hoặc đi ngủ rồi nên không để ý điện thoại nữa kiên rảnh rỗi nên lại tải những ảnh của hòa xuống ghép thành video rồi chén thêm nhạc càng ngắm kiên lại càng cảm thấy hòa con hết đáng yêu khác biệt với những cô gái mà anh từng tiếp xúc khi nói chuyện với hòa cứ muốn nói chuyện mãi không thôi cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng dù khó khăn như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ tiêu cực điện thoại của kiên còn có tin nhắn của liên và một số người khác nhưng toàn trong tình trạng chưa đọc kiên không thích tính cách của liên anh cảm nhận rõ sự ngạo mạn không phù hợp với mình Cô ta cũng toát lên sự ghen tị và ích kỷ. Kiên có khả năng đoán được tính cách của con người. Thông qua khuôn mặt, anh luôn tự tin nói rằng khuôn mặt phản ánh đến 80% tính cách. Vậy nên không phải ngẫu nhiên anh lại chọn Hòa làm người tâm sự. Có thể nói hết những suy nghĩ của mình mà không cần sợ bị lộ ra bên ngoài. Cô ấy khiến Kiên từ một người lạnh lùng ít nói. Mỗi khi bên Hòa đều có thể nói không biết ngừng nghỉ. Anh sẵn sàng làm những chuyện trong khả năng của mình Để giúp đỡ cho cô Trong căn phòng khách đã sáng đèn Bố mẹ của Hòa đang ngồi đó trầm ngâm như đang suy tư điều gì Hòa có chút bất ngờ Nhưng cô bước lại nhẹ nhàng Hỏi nhỏ Dạ con mới về Bố mẹ ngủ muộn thế ạ Con ngồi xuống đi Bố mẹ có chuyện muốn nói với con um, Có chuyện gì thế ạ bố Con với người đàn ông tên Kiên Hôm chúng ta gặp nhau ở công viên, ấy, có mối quan hệ gì? Cậu ta có vợ chưa? À con, con với anh ấy chỉ là bạn bè, đồng nghiệp của nhau, chứ không có quan hệ gì mờ ám cả. Anh ấy chưa có vợ, hình như có cô gái yêu đơn phương thì phải. Cô ấy vừa mới tự tử, nói chung con không tìm hiểu sâu nên con không rõ. Thế cậu ta là người như thế nào? Anh ấy rất giỏi chuyên môn, đạo đức tốt, luôn hết lòng vì bệnh nhân, không bao giờ đặt lợi ích của mình lên trên người khác cả. Bộ Hòa nghe con gái nói như vậy Thì ông thờ dài khuyên nhủ Bố mẹ chỉ biết khuyên con như thế này Cuộc đời của con ấy đang còn dài lắm Con cứ mờ lòng ra Nếu như gặp được người đàn ông tốt Họ chưa có gia đình Chưa có người yêu Con cứ tự tin bước tiếp Một đời là quá dài Thế nên con đừng có suy nghĩ cổ hủ Con... Con có anh Bảo rồi Hòa Bố đừng nói nữa Con nói rồi, con không yêu ai cả. Cả cuộc đời này, con chỉ yêu mình anh Bảo thôi. Bố mẹ cô nói mãi cũng không ăn thua, nên đánh im lặng. Bỗng mẹ Hòa sực nhớ ra chuyện hồi chiều, nên tiếp tục nói với cô. Hồi nãy có cái anh chàng tên Hoàng, Bảo là muốn theo đuổi con đấy. Lúc đấy có cả mẹ thằng Bảo ở đây, mẹ cứ cảm thấy khó nghĩ quá. Hòa nghe xong thở dài. Cô không biết phải làm như thế nào cho hợp lý Cô không muốn bố mẹ mình Và bố mẹ của Bảo Bị kéo vào những câu chuyện không hay Cô cũng không hề có ý định Sẽ yêu thêm bất cứ một ai Có chăng mối quan hệ chỉ dừng lại Ở mức bạn bè Trái tim của cô chỉ dành duy nhất cho Bảo Tình yêu của cô cũng chết theo anh ấy Họa biết tương lai Cô thể gặp phải nhiều chuyện không mong muốn Cô không thể nào suốt ngày đi giải thích Từng chuyện một Cô không thể cấm tất cả đàn ông Phải có tình cảm với cô Nhưng thực sự cô rất mệt, rất rất mệt. Cô chỉ muốn làm xong công việc, được ngủ một giấc thật ngon, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Công việc đã quá áp lực, mọi người không ngừng xăm soi chỉ trò, về nhà lại bị hàng xóm, bố mẹ dò hỏi đủ điều. Ngay cả khi cô giải thích rõ ràng, thì chẳng có ai tin cô. Họa chán nàn bước lên lầu. Những lúc như vậy, cô đều nhốt mình trong phòng, mở những đoạn video của bảo Rồi trò chuyện cùng với anh ấy Đêm nào cũng vậy Cô đều tâm sự với Bảo đến khuya Cô cứ nói hết những suy nghĩ của mình Cứ khóc lóc chán chê Sau đó lại mệt quá Và ngủ thiếp đi Mỗi lần cô tuyệt vọng nhất Thì đều nhìn thấy Bảo Cô chẳng nghĩ ngợi gì Cứ như vậy chạy thật nhanh tới xả vào lòng của anh Anh ôm chầm lấy cô Cứ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô Rồi đưa ra cho cô những lời khuyên hữu ích Bảo kể về những vụ án mình vừa phá được Anh kể những khó khăn Mà người cảnh sát phải trải qua Những thiếu thốn vì tinh thần Khi hai người về chung một nhà Bảo hứa rằng yêu cô suốt kiếp Mãi mãi không chia lìa Anh không bao giờ thay lòng đổi dạ Cả cuộc đời này Anh luôn ở bên cạnh cô Yêu thương cô thật nhiều Bảo đeo cho hòa chiếc nhẫn vào ngón tay áp út Cứ như vậy từ từ đặt lên môi của cô Nụ hôn nồng nhiệt Cô nhắm mắt lại, cô thả hồn để tận hưởng sự ngọt ngào đó. Bỗng một cơn dòng tố thổi tung tất cả mọi thứ. Bảo cứ như vậy, không kịp từ biệt mà tan vào trong màn đêm yên tĩnh. Mặc cho hòa, gào thét. Nhưng chỉ có tiếng gió giít liên hồi, không hề có tiếng của bảo đáp lại. Cô bất lực ngồi bệt xuống, gục mặt vào đầu cuối. Lần nào gặp bảo cũng đều trống vắng như vậy. Anh cứ thoát ẩn, thoát hiện, không bao giờ dành chọn một ngày cho cô. Có những lúc cô ích kỷ, chỉ muốn bào bò nghề. Cô không làm bác sĩ nữa. Cả hai cùng ở nhà, mở một tiệm kinh doanh nho nhỏ, cả ngày dành hết thời gian cho nhau. Nắm tay nhau đi du lịch khắp nơi, không còn suốt ngày thấp thỏm lo âu. Hòa bừng tỉnh, mồ hôi thấm đẫm chiếc váy cô đang mặc. Giấc mơ này quá đỗi chân thật, cảm giác như bảo bằng da bằng thịt xuất hiện trước mặt cô. Hỏa đưa tay lên môi mình, cô nín thở để cảm nhận nụ hôn ấy. Giá như hồi trước cô cương quyết nói bảo dừng lại công việc, giá như cô cương quyết hơn. Thả mang tiếng vô trách nhiệm thì bây giờ cô và anh đã sống hạnh phúc bên nhau rồi. Cả nghĩ cô càng trách bản thân mình, cô là người vô dụng. Cô chỉ biết gây chuyện khiến người khác khó chịu, cả đời làm bao nhiêu thứ để cứu người. Nhưng đến khi chồng sắp cưới lâm nguy, lại lực bất tòng tâm. Anh ấy chết trước mặt của cô. Họa cứ nằm thừa một chỗ, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn. Chưa bao giờ cô thấy chán nản với cuộc sống này. Mọi thứ quá tè nhạt, không hề có bất cứ ý nghĩa nào. Hòa đã từng tự động viên bản thân mình phải mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ được gia đình hạnh phúc. Thế nhưng trái tim yếu đuối, luôn run rẩy không ngừng, cô không thể nào kiểm soát được nó. Có lẽ tình yêu của cô quá lớn, nó lớn đến mức nhấn chìm tất cả lý trí. Hôm nay Kiên lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Nhìn mẹ mình hài lòng về Hòa như vậy, anh càng có dũng khí để chinh phục cô. Thực ra Kiên suy nghĩ kỹ càng mối quan hệ của mình. Anh hạ quyết tâm phải theo đuổi bằng được hòa. Anh biết cô phải chịu đựng thiệt thòi rất nhiều trong quá khứ, nên muốn được bù đắp, che chở cho cô. Hơn nữa cô chính là mảnh ghép phù hợp nhất mà anh đang còn thiếu. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu ai, càng không nghĩ rằng yêu một bác sĩ. Nhưng từ khi gặp cô, mọi kế hoạch của anh đều đổ sông đồ biển, thậm chí chỉ cần những thứ liên quan tới cô, thì anh đều cảm thấy phù hợp. Điều cảm thấy thích thú Anh muốn được cùng Hòa giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân Ở bên cô gái này Anh luôn được vui vẻ, được cười nói thoải mái Được sốc hết những suy nghĩ trong lòng Mà không cần phải tính toán Cô đem lại một cảm giác bình yên đáng yêu Một sự tin tưởng tuyệt đối Kiên vừa về tới nhà Thì mẹ lại gọi điện Bà hào hứng khoe Điện thoại hết pin Còn nhất mực khen ngợi Hòa không thương tiếc Những lời khen có cái ngấy Nhờ nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Lý Trình thì ái ngại thay cho cô Nên vội vàng chạy lại răng lấy điện thoại của anh trai Để đổi chủ đề Bà thấy con gái bắt đầu kể lề Này nhá Mẹ mới gặp con dâu tương lai rồi đấy Vừa sinh lại vừa giỏi Đúng ý của mẹ Nói chuyện nhẹ nhàng gương mặt tròn phúc hậu Mẹ mới nhìn lần đầu Đã có ấn tượng luôn Còn ở đó nhắc nhở anh trai của con Biết đường mua quà cho người ta Con gái họ hay tủi thân những ngày lễ lớn, phải mua quà cho Hòa, nhớ chưa? Mẹ, mẹ thôi đi. Trình gắt lên khiến cho bà tuyết sừng sờ. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên ấp úng. Con làm sao đấy? Chị Lý mới là con dâu của mẹ. Mẹ làm sao thế ạ? Kiên ngay lập tức phản ứng. Này, Linh ta linh tinh cái gì? Anh nói rõ ràng ngay từ đầu rồi. Anh và cô ấy chỉ có thể là bạn, không bao giờ vượt qua danh giới bạn bè. Tình cảm làm sao miễn cưỡng được, em đừng có làm mọi chuyện dối tung dối mù lên. Anh thay đổi rồi, thế anh có biết chị ấy hy sinh cho anh nhiều như thế nào không? Chị ấy không màng tới thanh xuân tuổi trẻ, bỏ qua những người đàn ông tốt để chờ đợi anh, nhưng cuối cùng thì sao? Anh vì một con đàn bà quá chồng mới quen được vài ngày, mà rũ bỏ hết tình cảm với thanh mai trúc mã của mình. Làm người về hơn nhau ở cái tâm cái đức, đời sống được mấy, tại sao cứ phải làm khổ nhau như thế chứ? Kiên giật lấy điện thoại sau đó tắt nguồn. Ánh mắt của anh vô cùng tức giận. Cứ tưởng rằng anh làm ẩm lên nhưng không ngờ. Kiên tức giận đi thẳng vào trong phòng của mình. Trinh vẫn không buông thà và tiếp tục lá hết ở Mỹ. Anh Kiên, anh tồi vừa vừa thôi. Có ngày anh phải ối hận. Nếu nhanh không trân trọng chị Lý, anh sẽ mất đi người con gái yêu anh nhất trên đời. Tại sao? Tại sao anh lại im lặng chứ? Lý vội vàng chạy ra giữ chặt lấy tay của Trinh. Cô sụt sùi. Thôi, em đừng nói nữa, anh ấy nói đúng, tình cảm là thứ không thể nào cưỡng cầu. Trái tim anh ấy hướng về cô gái đó, ngày cả mẹ em, cũng khen bác sĩ Hỏa như vậy, chứng tỏ mắt nhìn người của anh ấy chính xác rồi. Chị là một đứa ít học, xét về mọi mặt đều không bằng cô ấy. Chị thua rồi, chị thua thảm hại rồi. Chị không được bỏ cuộc, em không cho phép chị bỏ cuộc, cô ta không xứng với anh Kiên. Em nói rồi, cô ta không có tư cách, chị phải tự tin vào chứ. Tự tin cái gì chứ? Chị lấy cái gì để mà tự tin đây? Anh ấy chưa từng chủ động với chị. Anh ấy chưa bao giờ nói ra những lời ngọt ngào với chị. Từ xưa tới giờ tất cả là tại chị si tình. Chị cứ tưởng chị chỉ cần mình cố gắng, mọi chuyện sẽ được đền đáp. Hóa ra là chị ngốc ngách. Chị cứ theo đuổi những thứ không thuộc về mình để người ta coi như một con ngốc, người ta chán ghét chị, nhưng chị lại chẳng có vũ khí để từ bỏ. Thậm chí chị còn ngu ngốc tìm đến cái chết. Ngày chị ốm đau, anh ấy bận bịu hẹn hò cùng với cô ta. Họ luôn miệng nói rằng là đồng nghiệp, nhưng lại tới mức để cho cô ta nói chuyện với mẹ em. Họ tâm sự cả ngày cả đêm, nhưng nói chuyện với chị chỉ có vài câu cụt lùn. Trình à, em nói đi, chị tự tin bằng cách nào? Trình lúc này cũng thở dài đầy bất lực. Cô thương lý bao nhiêu thì lại giận anh trai mình bấy nhiêu. Cô không hiểu tại sao mắt nhìn người của kiên lại kém như vậy. Rõ ràng cô gái tốt như thế này ở bên cạnh thì không chịu suốt ngày ôm mộng một người không ra gì. Chị cứ để yên đấy, chúng ta gom bằng chứng. Rồi tung một lần lên giám đốc bệnh viện. đường Hồng để nó được yên ổn. Sáng ngày mai em được nghỉ. Em đến bệnh viện sớm, xin số của bác sĩ hôm trước. Em sẽ nhờ cô ta hợp tác. Để đối phó với con hổ ly kia. Chị đừng có buồn. Giai đoạn này cực kỳ khó khăn và cực khổ. Chị không cố, thì phải cố. Chiến tranh nào mà trả đổ máu. Mới giành được thắng lợi chứ. Ừ. Chị biết rồi. Từ hôm nay. Chị phải đứng dậy để bảo vệ hạnh phúc của mình. Chị không cho phép bất cứ ai cướp đi mọi thứ của chị. Trình nói rất nhiều nhằm mục đích sốc lại tinh thần cho Lý. Nhưng mà xem ra lúc này cũng có kết quả. Suốt cả đêm hai người không tài nào ngủ được, cứ chằn chọc bàn luận đối sách. Chưa khi nào Lý Mông đến sáng như vậy, cô muốn tới bệnh viện để gặp Liên, để bàn bạc đối sách. Cô cũng nghĩ cách để tấn công bố mẹ Hòa cho hàng xóm, đặc biệt là bố mẹ của Bảo, nhìn thấy những việc xấu xa mà Hòa đã gây ra. Cô ta cực kỳ chán ghét, chỉ muốn hạ gục Hòa ngay tức khắc mà thôi. Sáng ngày hôm sau, khi còn tờ mờ đất, hai người vội vã chờ nhau đến bệnh viện. Họ đứng trước cổng để đợi Liên đến. Khi cô ấy vừa mới xuất hiện, Trinh vội vàng ra và vẫy tay, ra hiệu cho Liên dừng lại. Cô ta vừa lái xe vào trong bãi, rồi tiến lại chỗ Trinh, nở một nụ cười vui vẻ. Hai người tìm tôi. Tôi có chuyện muốn nhờ chị giúp. Được rồi, hai người đi theo tôi. Liên đưa họ vào trong phòng của bố mình. Hôm nay ông ấy bận đi họp nên chưa đến. Trinh vừa vào phòng thì nói luôn. Tôi muốn nhờ cô, vạch trần bộ mặt của bác sĩ Hòa. Người như cô ta không xứng đáng, được công tác trong bệnh viện này. Liên hơi sững sờ. Nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì. Tại sao cô lại nói như vậy chứ? Bệnh viện này, ai cũng bảo bác sĩ Hòa, không chỉ có tài mà còn có đức. Bệnh nhân đều rất yêu quý, ngay cả anh trai của cô cũng tôn trọng và nghe lời cô ấy rằm rắp. Cô ta là loại đàn bà lẳng lơ, không ngừng vé vãn anh trai của tôi. Biết anh ấy có người yêu mà cứ xà vào, làm cho anh ấy chia tay với chị Lý. Mặc dù tôi cảnh báo rất nhiều lần, nhưng cô ta cứ khăng khăng vô tội. Nhưng mà sau lưng lại lén lút không biết bao nhiêu lần. Tôi không bao giờ tin một bác sĩ. Mà tâm địa lại dơ bẩn như vậy. Ồ, thật như vậy sao? Tôi lừa cô làm cái gì? Bố mẹ tôi sau khi nghe quá khứ của cô ta đều phản đối tối cùng. Không cho anh Kiên quen cô ta. Anh tôi bây giờ giống như trúng thuốc. Nên người cứ ngây ngây ngô ngô. Cô ta bảo cái gì cũng nghe lời. Tôi chỉ biết cậy nhờ. Tìm ra chứng cứ, vạch tội cô ta. Nếu như có đủ bằng chứng thuyết phục, tôi sẵn sàng mang lên giám đốc. Tôi không cho cô ta ngẩng mặt với đời. liền cảm nhận rõ, em gái của Kiên ghét cay ghét đắng hòa, nên cũng khấp khởi mừng thầm. Cô vốn dĩ cũng coi hòa như cây gai trong mắt, nên mới chờ đợi thời cơ để hạ gục. Tuy nhiên, cô không ngu ngốc mà thể hiện thái độ ra mặt. Hơn nữa, trước phó khoa, đang rất cận kề, không thể nào để có bất cứ sai sót nào. Liên lúc này vẫn ôn nhu Chuyện của mọi người tôi không biết thế nào Tôi tiếp xúc với bác sĩ Hòa chưa lâu Nên không biết tính cách của cô ấy ra sao Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi Chứ không phải mình bác sĩ Kiên Còn có cả anh Hoàng giám đốc Liên vừa nói vừa mở trang web lưu thông tin của Hoàng Trên đó có đầy đủ số điện thoại Địa chỉ giống như đang mở đường cho Trinh biết Cô còn kể lại tường tận Những chuyện của Hòa với bệnh nhân Hoàng khiến cho Trinh nghe xong tức muốn nổ mã. Cô cầm giận Hòa vì dám bắt cá hai tay, chồng mới chết chưa được bao lâu đã liếc mắt đưa tình với những người đàn ông khác. Nói như vậy thì kiên chỉ là một trong những phương án dự phòng của Hòa. trình lưu lại những thông tin của Hoàng, cô muốn tới tận nơi để vạch trần bộ mặt của Hòa, nhưng mà Liên lại đánh phủ đầu. Anh ta được bác sĩ Hòa cứu sống. Nên coi chết anh ta cũng coi cô ấy như bồ tát sống thôi. Dù hai người có làm gì cũng không ăn thua. Muốn anh kiền thoát được cô ta, trừ khi để cho hai người kia công khai trước toàn dân thiên hạ. Bác sĩ Hòa có lẽ đang còn ám ảnh chuyện chồng chết, nên mới không dám đánh cược cuộc đời với một người bệnh nhân như anh Hoàng. tất nhiên anh trai cô thì lại khác. Anh ấy xét về mọi thứ đều ở mức tốt. Nên cô ấy có xem xét cũng là điều dễ hiểu. Ở bệnh viện mọi người đều biết bác sĩ Hòa thân thiết Với duy nhất một mình anh Kiên Tôi muốn tìm cô ta tính sổ Chị Yên nào Muốn cô ta thân bại danh liệt Phải có tang chứng vật chứng đàng hoàng Chứ không thể nào nói xuông được đâu Thấy hai người kia bị kích động cực độ liền lại bồi thêm một câu nữa Cách thì không phải là không có Quan trọng là hai người có làm hay không Nghe thấy như vậy Trình mắt sáng rực như sao. Cách gì? Cô nói đi. Dù như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần hạ được cô ta, chúng tôi đều làm hết khả năng của mình. Tôi không thể nào đứng nhìn cô ta, cứ một tay che chờ như vậy. Lý không phản ứng. Từ trước tới này, mỗi khi có những biến cố quan trọng, cô đều giữ hết tâm sự trong lòng. Thậm chí không ai biết cô đang tính toán làm cái gì. Trình thì khác, cô ta bộp chộp nghĩ sao nói vậy, nên chẳng bao giờ giữ được bất cứ bí mật nào. Liền thấy hai người họ mất kiểm soát, thì vẫy họ lại sát cạnh mình, rồi thì thầm to nhỏ, chỉ có ba người nghe được. Không biết cô ta nói gì, mà trinh Cứ gật đầu như búa bổ, xem ra cô vẻ vô cùng hài lòng. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Liên Cố Tình nói to. "Tôi bận rồi, hẹn hai người khi khác, khi nào có tin vui, nhớ báo cho tôi một tiếng." Tôi chúc mừng mọi người. liền nói xong thì rời đi. Hai cô gái kia nhanh chóng ra khỏi phòng. Trình cứ tấm tắc khen mãi. Công nhận cô ta thông minh. Cách này mà cũng nghĩ ra. Đúng là có ăn có học có khác. Lại đi nước ngoài về. Cô gái này mà có tâm cơ hãm hại ai. Thì chắc chắn người đó không thể nào ngóc đầu lên được. Nói chung không trách chị em mình. Tối lỗi của cô ta trồng chất. Có bị quả báo. Cũng dáng mà chịu. Lý nghe xong trầm ngâm và phân tích. Nhưng chị sợ quá, dính dáng đến pháp luật chứ không đùa được đâu. Cô ta lại là bác sĩ, mấy trò vặt vãnh nào, làm sao qua mắt được chứ? Chỉ cần cô ta động não một chút là biết ngay chúng ta giở trò. Nếu như báo công an thì làm sao à em? Chị lo lắm. Trời ơi là trời, đến nước nào rồi mà chị còn lo bỏ trắng răng, sợ mấy chớm nở tạt cho nó một gáo nước lạnh. Để cho nó tắt ngấm đi chứ. Chị thấy có khi nào ngọn lửa bùng to mà cứu được không? Dập lửa xong tài sản lại mất hết rồi. Em bảo rồi, anh kiên chẳng qua là bị cô ta mê hoặc. Vài hôm nữa, anh ấy nhận ra tình cảm của mình. Chúng ta nên giúp anh ấy sớm nhận ra bộ mặt thật của con hồ ly đó chứ. Trình nói rất nhiều để đà thông tư tưởng cho lý. Nhưng mà cô ta cứ có gì đó cảm thấy không ổn. Hai người không về nhà ngay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 Và cô gái tiên Hòa của chúng ta đang là một người, là mục tiêu của rất rất nhiều người, muốn sát hại cô ấy. Và lần này lại còn dính dáng đến pháp luật, chuyện gì sẽ đến với Hòa đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Còn bây giờ thì cho phép tờ man xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.